Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng đủ hình dung gương mặt ấy Nó đau thương đến thế nào Cùng phi không trả lời Chỉ lặng lặng ấn ga lao đi thật nhanh đến một nơi Nơi mà hắn đã từng đưa cô đến Cũng là một lần tâm trạng cô không tốt Xe dừng lại sát mép đường Khiết tâm mở cửa bước xuống Đi đến tìm người vào lan can Dường như cô lúc này chỉ muốn mượn gió đêm Để xoa dịu nỗi đau trong lòng Để hong khô hàng nguy ướt đẫm Cùng ánh nhìn nhạt nhoa đi vài phần Thị Giang có vẻ lại có vấn đề, khi trước mắt chỉ thấy được những hình ảnh mơ ảo, tựa như đang bị một tấm vải che ngang tầm mắt, cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cả cảnh vật và cả ý tình, không thể nào nhìn thấu được tâm tư của bản thân, không thể nào nhìn thấu được tâm can của đối phương, lại không thể nào nhìn thấu được thân tình này, không thể nào nhìn thấu được bi thống khổ lụy. Cô bây giờ hoàn toàn mù tịt, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô không khóc, chỉ ít là hiện tại nước mắt không rơi nữa. Bởi vì nó không thể rơi, chứ không phải không rơi. Cạn khô cả rơi con gì, tâm này đã phế, lòng này đã nát, lệ này coi như cũng chẳng còn. Cô suy nghĩ hồi lâu, rồi cửa miệng lặng buông một tiếng thở dài buồn đến nghẹn lòng. Cung Phi đứng từ xa nhìn cô, hắn không biết cô đang nghĩ gì, chẳng biết tinh thần cô đã được ổn định hay chưa. Nếu hắn mở miệng nói lên một lời, liệu có làm mọi việc tồi tệ trở lại. Bước chân hắn chậm rãi tiến đến, đứng bên cạnh cô, tựa người chung với cô một lan can. Cầm nhìn chung với cô một dòng sông tĩnh lặng, đứng chung một nơi, hòa chung một buổi đêm tịch mịch, nhưng cô và hắn vĩnh viễn vẫn là hai cá thể riêng biệt, không thể hòa hợp dù là theo bất kỳ khía cạnh nào. Cung Phi xót xa cho Khả Phong, xót xa cho tâm tình của anh, lại xót cho số phận của cô gái bên cạnh. Hắn có thể làm gì cho họ được đây? Cung Phi đứng đó hồi lâu, vậy mà cả hai vẫn như kẻ câm, chẳng ai mở miệng nói với ai một lời. Hắn dần lòng buột miệng lên tiếng. Đại tỷ chị... đừng gọi tôi là đại tỷ cũng đừng xem tôi là chị tôi không phải khiết tâm lạnh lùng cắt ngang lời hắn rất khoát chẳng hề có lấy một chút do dự cùng phi thoáng sững người khiết tâm ngày xưa mà hắn biết thật sự đã chết chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nỗi đau lần đến mức có thể làm thay đổi cả một con người trong phút chốc hay sao hắn hít một hơi thật sâu có lẽ theo lời Thụy Hy tốt nhất vẫn là chiều theo ý của cô Một lời phản bác cũng đủ khiến tinh thần cô trở nên kích động. "Bây giờ em đang nghĩ gì?" Kể từ ngày Quan Biết Khiết Tâm, thì đây là lần đầu tiên hắn xưng hô với cô như vậy, thế nên ngữ miệng là điều không thể tránh khỏi. Khiết Tâm hơi ngẩng mặt lên trời, khẽ nhắm mắt lại, nên mặt bình thản như chẳng có gì của cô, càng khiến người khác thêm lo sợ. "Nghĩ gì hả?" Cô cất giọng, rồi mở mắt nhìn trực diện với cung phi, đôi đồng tử từng chứa cả một trời thu tĩnh lặng. Bây giờ, mang một sự tăm tối đến trùng mình. Chỉ muốn làm sao có thể mất trí một lần nữa. Dường như ở khi tâm hiện tại, thứ tồn tại duy nhất trong cô, thứ duy nhất ẩn hiện trên cả nét mặt lẫn giọng nói của cô, chỉ có một thứ, đó là tàn nhẫn. Cô không còn một chút tham luyến nào, với thân tình này hay sao, không còn tham luyến những con người cô đã từng quen, không còn nuối tiếc những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ đã cùng trải qua. Một lời lạnh lùng, cô chỉ muốn quên đi tất cả. Cung Phi thoáng chốc như lặng người, lần đầu tiên Khiết Tâm nhìn thẳng vào hắn lâu đến như vậy, nhưng cảm giác hắn cảm nhận được ở cô chỉ là bi thương tột cùng. "Khiết Tâm, có thể nào nghe tôi nói một lần được không?" Cô lúc này lại nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng, khóe môi cong nhẹ tạo nụ cười mơ hồ. "Nếu là giải thích thì tôi không muốn nghe." Lạnh Lung buông lấy một câu rồi lập tức xoay lưng bước đi. "Khiết Tâm, cô thật sự trở nên ngang ngược, cố chấp như vậy rồi sao?" Công Phi nhíu mày, nhìn theo bóng lưng của cô đang xa dần, hai tay vô thức siết lại. "Thật sự một lời giải thích em cũng không thể nghe hay sao? Em lạnh lùng vô cảm đến vậy?" Bước chân Khê Tâm bỗng dừng lại khựng lại. Cô không hề xoay mặt nhìn hắn, vẻ mặt thanh âm lãnh đạm vẫn cất lên. "Vậy anh chỉ cần trả lời cho tôi biết một câu thôi." Công Phi thoáng khó hiểu nhưng im lặng xem như đồng ý. "Việc đó anh căn bản đã biết đúng không?" Hắn như chưa kịp hiểu ý của Khê Tâm cho lắm. Thì cô hỏi lại một lần nữa Về việc hôn ước của hai người đó Anh thừa biết rất rõ mà Phải không Phi Từng lời từng chữ của cô bỗng chốc Mang một vẻ ưu ớt thống hận đến chua sót Cùng Phi cảm tưởng như sắp không thể thở được Cô họng vút chốc như nghẹn lại Chẳng thể lên tiếng Hán im lặng gật đầu Ngay lập tức khiết tâm trợt cười Nụ cười khổ sở bi thương Như vậy đã đủ rồi Rất lời bước chân lại tiếp tục di chuyển Cùng Phi răng môi cắn chặt Cao may nhìn bóng lưng mảnh mai của cô đang dần giãn cách với nơi hắn đứng, cô cứng đầu, cổ cô sắp, cô ngăng ngược, tính cách hiện giờ chẳng khác gì với nam nhân mà cô đem cả sinh mệnh đặt chọn vào đó. Một nỗi đau từ sâu trong tâm thức bất chợt dâng lên, chế ngự cả con tim lẫn lý trí của hắn. Cung Phi bỗng chốc như kẻ mất hồn, hắn vô thức giẫm lên dấu chân của cô gái nhỏ trước mặt, từng bước từng bước đến gần bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Bàn tay hắn cơ hồ chẳng thể tự kiểm soát mà đưa ra, cô gái trước mặt hắn Liệu có thể nào một lần được chạm lấy? Khi Tâm thoáng sức người, đôi chân chẳng thể di chuyển khi bị một vòng tay ôm lấy thân người từ phía sau. Thẩm Lăng Không cảm nhận một làn hơi ấm thân thuộc nhưng xa lạ đối với khoảng cách quá gần. Cung Phi chẳng thể kiểm soát được bản thân, hắn tham luyến ôm lấy cô, tham luyến hơi ấm nơi cô vô cùng. Đây là sai, hoàn toàn là sai. Khi Tâm thoát đầu có chút ngạc nhiên, mắt hơi căng tròn nhưng rồi lại điềm tĩnh nhanh chóng. Nếu là cô của lúc trước Chắc chắn cô sẽ phản ứng cực mạnh với một loạt hành động đáng yêu, nhưng cô của bây giờ lại coi như chẳng có gì xảy ra, lãnh cảm, vô tâm đến nỗi khiến người khác phải nhói lòng. Khi Tâm không phản kháng, không cự tuyệt câu mất chợt này, cô nhận ra tình cảm của cung phi dành cho cô, cô biết hắn rất dễ tâm đến cô. Nhưng tâm can cô lại chẳng hề có lấy một chút bận lòng đến chân tình đó của hắn. Có một người yêu hắn, yêu bằng cả con tim sinh nguyên đỏ thắm, yêu bằng cả tấm lòng yêu đến hao mòn cả tâm can. Vậy mà, hắn lại đi đuổi theo một kẻ như cô. Một kẻ, vô dụng, ngủ ngốc. Khi tầm hít một hơi thật sâu, lạnh lùng phun ra lời nói nhẹ như gió đêm khẽ lướt. Người yêu anh, anh không chọn, anh lại chọn một người như tôi. Quả thật, anh cũng ngủ ngốc, chẳng khác gì thôi cả, cung phi. Làm ơn, anh hãy ngừng trà đạp lên tình cảm của triệu bân và ngưng trà đạp bản thân mình đi. Không đáng đâu. Khi tầm nói mà chẳng có lấy một chút do dự, Cô nói rành mạch, trơn tru như thể đã đọc qua một kịch bản. Cung phì nới lòng vòng tay, tâm tình này của hắn hoàn toàn là một thất bại lớn nhất trong cuộc đời hắn. Khi tâm nói đúng, chẳng có gì ngu ngốc hơn là đem lòng đi yêu một người chẳng yêu mình. Đa tình luôn bị vô tình thương tổn, hoa rơi hữu tình lướt trên nước, nhưng nước lại chảy vô tình mặc kệ hoa. Hóa ra trên đời này, điều mà con người sợ hãi nhất, đó không phải là không có người quan tâm đến mình, mà điều đáng sợ nhất Đó là người mà ta để tâm đến lại không có lấy một lần bận lòng đến ta. Cung Phi khép chặt mí mắt, cảm nhận nỗi đau đang từng chút gặm nhấm tâm can. Khê Tâm lặng buông một lời trước khi ngồi vào trong xe. "Đưa tôi đi gặp Triệu Vân, anh cũng nên gặp cô ấy nhiều một chút. Triệu Vân, cô ấy là một cô gái tốt, đánh mất tình cảm của cô ấy chắc chắn sẽ là sai sót lớn nhất trong cuộc đời anh." Cửa xe đóng sầm một cái, Cung Phi trong phút chốc sực tỉnh. Mí mắt hắn khép chặt. Nhanh khóe mắt nóng rát sau đổ lệ, yết hầu khẽ trượt, cố nuốt đau thương xuống tận đáy lòng. Hắn hít một hơi lấp đầy lồng ngực rồi cũng trầm dãi vào trong, dù lòng dạ hỗn độn không ngừng cuộn sóng từng cơn. Khi tâm lại tự đầu nhìn ra cửa sổ, tìm cô sót xa chứ, lòng cô đau đớn nữa mà, cô nào có vô tình nhẫn tầm đến vậy, nhưng điều duy nhất cô có thể làm cho cung phi, chỉ có thể là lạnh lùng, tàn nhẫn. Đối với thân tình không có kết quả thế này, thì tàn nhẫn có lẽ là điều tốt nhất để đối phương một lòng từ bỏ. Một dao cắt đứt ái tình bị lụy sai hướng của hắn, chỉ mong muốn tâm lộ của hắn có thể rẽ lối mà đi đến với Triệu Vân. Cô ấy đã để đem tâm đến hắn nhiều đến cỡ nào rồi cơ chứ? Xe dừng trước nhà hàng lớn Diamond, đây là nhà hàng mà Khê Tâm đã cùng làm chung với Triệu Vân lúc trước, của bất đắc dĩ nghỉ việc kể từ khi bị khả vong vất về làm vợ. Khê Tâm bước xuống, đôi mắt nhìn vào nhà hàng qua những tấm kính trong suốt. Hình ảnh lần đầu tiên chạm mặt với Khả Phong vô thức hiện lên, bao nhiêu hình ảnh liên quan đến anh thì nháo cuối phá, khiến đầu óc có phần choáng váng. Thong thấy đôi chân của Khê Tâm có phần loạng choạng không vững, cung phi vừa muốn bước đến đỡ lấy cô, nhưng lại bị sự lạnh lùng nơi cô làm cho chùn bước. Cô đẩy cửa bước vào, những tiếng chào hiếu khách từ nhân viên đồng thanh cắt lên, và trong đó có cả tiếng của Triệu Bân. "Cậu, tại sao ở đây?" Triệu Bân thảng thốt kêu lên khi vừa nhìn thấy ai kia đang từ từ bước vào. Khi đến gần rồi cô lại càng thêm hoảng hốt khi nhìn thấy sắc diện tồi tệ của Khê Tâm. "Sao vậy? Có chuyện gì? Cậu sao thế này hả? Trả lời đi." Khê Tâm nét mặt như vô hồn, cười nhẹ như không, bàn tay khẽ đặt lên vai Triệu Vân, xoa xoa không ngừng. "Chỉ buồn một chút thôi, không có gì, nhớ cậu nên đích thân đến tìm cậu." Triệu Vân thoáng nhăn mày thương cảm nhìn lấy bạn của mình, chắc chắn đã có chuyện không hay, còn cố tỏ ra mạnh mẽ bỗng dưng một âm thanh giẵng ra cắt lên làm hỏng cuộc đối thoại của hai cô gái nhỏ. "Này, vẫn còn đang trong giờ làm việc đó." Ra là người quản lý nhà hàng, anh ta trông thấy Triệu Bân nói chuyện riêng với Khưu Tâm nên mới nhắc nhở. "Hết giờ làm việc rồi." Một âm thanh trầm mặc vang nhẹ nhưng lại có vẻ đầy tính quyết định. "Đứa khốn kiếp nào?" Thân quản lý vừa muốn mở miệng ra chửi mắng, nhưng khi trông thấy ai đang bước vào liền im bặt, co người lại vài phần. "Lão, lão nhị" anh ta run đến không giữ nổi giọng, khi biết mình đã lỡ miệng dám to gan chửi mắng một người. Cung phi thong thả bước đến, hai tay yên vị trong túi quần, dáng vẻ cao ngạo không lẫn đi đâu được. "Cô mạ, chẳng hay có thể tan làm được chưa?" Sau nói chờ mặc vốn có của hắn như lăng xuống, khan đi một chút, lại pha thêm sự lãnh đạm dùng mình khi đang muốn đe dọa một ai đó. "Dạ, dạ được. Vẫn tính đủ giờ công." Cung phi nhướng mày, díu hạ đôi mắt, "Dạ đủ" tính đủ, tên quản lý luống cuống cả tay chân mà lắp, bà lắp bắp, đổ cả mồ hôi con bổ hôi mẹ. Cung phi cười nhếch môi, rồi quay sang nhìn lấy Triệu Bân, cầm hơi hất nhẹ ngụ ý, xong rồi. Triệu Bân phút chốc như ngẩn người, lần trước vừa mới bạo gan hôn hắn, bây giờ liền phải đối mặt, không thể không ngượng chín mặt lẫn xấu hổ tột cùng. "Đi thôi." Khê Tâm bất thình lình nắm lấy tay Triệu Bân, lôi ra phía cửa. "Khoan đã, chờ tớ lấy ba lô." Triệu Bân thốt lên, rồi vội chạy vào trong mang ba lô trở ra, cùng họ bước khỏi nhà hàng. Cô lén đưa mắt nhìn lấy bóng lưng cao sáo của nam nhân phía trước, không nhìn được ben thi thầm với khế tâm. Này, tới bây giờ mới biết cung phi được gọi là lão nhị, nghe lạ quá. Khế tâm dù lòng dạ đang sầu não đến muốn khóc, vậy mà vẫn bị cô bạn này làm cho buồn cười. Quả thật tâm tình cô ấy dành cho cung phi đã quá sâu nặng rồi. Tối nay, tớ sang nhà cậu ngủ có được không? Khế tâm lên tiếng hỏi, Lâm Triệu Vân tròn mắt ngạc nhiên, đi đến mở cửa xe, kéo Triệu Vân ngồi vào trong, chẳng thèm đợi cô ấy trả lời. Cung Phi thở dài, đóng cửa rồi cũng ngồi vào cầm lái. Xe lăn bánh hướng đến nhà của Triệu Vân. "Có phải cậu?" Triệu Vân căng mặt, lo sợ nhìn Khê Tâm. "Tôi nhớ lại rồi, tất cả, nhớ lại tất cả không sót một thứ." Khê Tâm ngẩng mặt, nở nụ cười tươi tắn vô cùng. "Không đúng, nét mặt này của cô hoàn toàn chỉ là cái mặt nạ giỏi che đậy cảm xúc." Cậu không sao chứ? Đừng cứ như vậy, tha la cậu khóc, tới cổ điển tâm hơn khi cậu cố cười thế này. Triệu Bân một tay áp đặt lên bên má của Khế Tâm, lo lắng không ngừng, cả giọng của cô cũng run run. Khế Tâm thở hắt một cái, rồi dựa vào người ngã ra sau, mắt nhìn xa xăm. Tớ không khóc nữa, nhất định sẽ không khóc. Sự chịu đựng này của Khế Tâm một lúc càng khiến Triệu Bân và Cung Phi sợ đến căng cả thần kinh. Tận cùng của nỗi đau là khi trong lòng muốn khóc mà khóe miệng vẫn phải cố cười, là khi tâm can đã tan nát mà vẫn cố tỏ ra là nguyên vẹn. Khiết Tâm chính là đang nằm dưới đáy tận cùng của thống khổ. Triệu Bân nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay siết chặt tay cô không buông, hai mắt khói đỏ, hoe sắp khóc. "Cậu, nghe tớ nói được không? Nếu là liên quan đến việc đó, Thiệt Nghị, tớ đây không muốn nghe." Khiết Tâm ngẩng ngược cắt lời, sự vô tình tàn nhẫn này của cô, phút chốc khiến Triệu Bân như bị sốc bao nhiêu năm quen biết, gắn bó bên nhau, khí tâm là dạng người thế nào, cô hiểu rất rõ. Ấy vậy mà hiện giờ, đến cả cô cũng sắp không nhận ra cô ấy. Tổn thương quả là có sức mạnh làm thay đổi cả một con người. Triệu Bân bí môi, vô tình đưa mắt trông thấy ánh nhìn của cung phi trên gương chiếu hậu. Hắn vẫn là đang nhìn cô gái bên cạnh cô, một lòng hướng về cô ấy. Bất giác bốn mắt chạm nhau qua tấm gương, Triệu Bân thoáng giật mình, muốn quay đi né tránh. Nhưng chợt cung phi Nhắm mắt một cái, lắc đầu thật nhẹ, ngón tay nhỏ đưa lên miệng ám chỉ, không nên nói gì. Triệu Vân hiểu ra, chẳng qua là do khí tâm quá đau lòng. Quá sớm trước những bi kịch đã xảy ra, nên cô tạm thời chẳng thể chấp nhận được bất cứ lý do gì. Vả lại, thậm chí cô cũng không được tỉnh táo, sau một loạt sang chấn tâm lý cùng triệu chứng trầm cảm nặng nề, cô hoàn toàn cố thủ ý nghĩ cho riêng bản thân, bác bỏ toàn bộ ý kiến bên ngoài tác động đến Tao muốn vào bọc xương Việt, không muốn tiếp xúc với ai. Xe gần đến nơi, Bất chợt Khi Tâm giơ lên, dừng xe, khi chạy ngang một hiệu thuốc. Đợi một chút, Khi Tâm nhanh chóng mở lấy cửa xe mà băng qua đường đi đến hiệu thuốc mua thứ gì đó. Trong lòng cô phi lẫn triệu bận, bỗng dấy lên một nỗi sợ chạy lạnh cả sống lưng. Xong rồi, đi thôi. Khi Tâm ngồi vào xe, liếc nhởn cười, em mua cái gì thế? Cung phi không đến được lo lắng mà buột miệng cất giọng, cách xưng hô thay đổi đột ngột của hắn trong chốc lát khiến Triệu Bân căng mắt ngạc nhiên. "Cung phi, hôm nay hắn lại gọi Khiết Tâm là em hay sao?" Đối với cô, hắn trong một lần gọi cô lấy như vậy, hắn lúc nào cũng bất công với cô bằng tất cả sự vô tình man có. "Không có gì, chỉ vài viên thuốc nhắc đầu." Khiết Tâm cầm vị thuốc đưa đưa lên trước, Cung phi nghiêng đầu nhíu mày, "Có lẽ hắn đã quá lo sao rồi?" Triệu Bân có nét tổn thương quay sang nhìn khiết tâm. Nhà tớ có thuốc, cần gì phải mua chứ? Tớ làm sao mà biết nhà cậu có, nhờ đến thì mua thôi. Khiết tâm cười cười, tay nhét vỉ thuốc vào túi áo khoác, ánh mắt có phần tối lại, khoe môi trùn xuống. Nên mặt đó của cô, trong phút chốc, chẳng có ai nhìn thấy. Được rồi, anh trở về đi, cảm ơn nhiều. Khiết tâm đứng đó cúi đầu với cung phi, hắn đưa vali cho cô, nhẹ gật đầu đáp trà, ma lòng ra nặng chĩu. Trượng bên quan sát nét mặt của hắn, tâm tư rối loạn cố gắng cư cười. "Có em trông của ấy, đừng lo." Cung phi đứng đó lặng im nhìn theo bóng dáng hai cô gái nhỏ khuất dần. Hắn thở dài náo nề, chờ điện thoại trong túi rung lên khẽ nhắn tỉnh táo. "Thụy Hi?" Cửa miệng vô thức tốt lên khi nhìn thấy tên người gọi, bên kia đầu dây giọng Thụy Hi có vẻ cũng rất lo lắng. "Mọi chuyện sao rồi?" Có vẻ ổn, mà cũng có vẻ không. Cung phi tay xe lấy mặt khổ sở trả lời, khiến Thụy Hi khó hiểu. Cậu đang nói cái quái gì vậy Phi? Đừng làm tôi loạn thêm, một mình ông thần ở đây đủ làm tôi xiết lên xiết xuống rồi. Khiết tâm của cậu thế nào? Cô ấy vẫn cố chấp, không muốn nghe bất kỳ lời nói nào, nhưng lão đại anh ấy sao rồi? Cung Phi chợt nghe thấy tiếng Thụy Hi bên kia thở dài. Lão đại của cậu điên loạn từ nãy đến giờ, tôi bị ông thần này quay chẳng khác nào cá trong sóng, trông chẳng khác gì trông trẻ. Mệt chết tôi rồi đây. Còn bây giờ anh ấy... Ngủ rồi. Thủy Hy sen vào khiến Cung Phi sửng suốt. Ngủ? Thủy Hy bên kia lúc này ngồi vắt chân ngả người ra ghế sofa, về măn khốn khổ đến tội. Tôi khó khăn lắm mới cắm được mũi kim vào tay anh ta đấy. Chẳng khác gì hai thằng đàn ông đe nhóc vật lộn, không ra thể thống gì. Giờ thì ngủ như chết rồi, không cần lo. Cung Phi ngớ ngửi một lúc, ra là khả phong bị Thủy Hy tiêm thuốc an thần. Cũng phải thôi, đành làm vậy mới giúp được anh bình tĩnh một chút. Cơ kiểu này không khéo rồi ai cũng điện thoại lên cả cho mà xem. Thụy Hi, phiền cậu đêm nay ở lại trông chừng lão đại giúp tôi. Hả? Cái gì? Cả đêm ư? Phi, cậu không về sao? Được khách tâm đi đâu đấy? Alo, nghe tôi nói không, thằng khốn này. Thụy Hi nổi cáu mếu toáng lên nhưng cung phi nào có nghe, khi hắn đã buông điện thoại xuống rồi lạnh lùng cúp máy. Hắn ngước mắt nhìn lên trên căn hộ ở lầu 2, thở dài mệt mỏi. Hàn hoàn toàn không thể không bận lòng đến cô ấy, không thể vờ như không quan tâm, không lo lắng. Đêm nay cùng Phi hắn ngồi yên trong xe, lặng lặng ở đây, chỉ để trông chừng một người. Từ sau khi bước vào nhà, khi tâm hầu như bình thản đến đáng sợ, cô nói nói cười cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tha rằng cô khóc, tha rằng cô than vãn, lộ ra vẻ mặt đau thảm, còn đỡ hơn là cô cứ mang cái bản nạn này, tự dối mình dối người. Nếu như cô mang đầu thường hóa sức mạnh, để mạnh mẽ, kiên cường đứng lên thì đó hẳn là điều tốt, nhưng còn nếu cô mang đầu thường hóa rồ cuồng dại thì chính là bất hạnh. Triệu Bân chẳng dám mở miệng hỏi lấy một lời, cô đành cắn răng mà ngậm ngùi, cùng Khê Tâm diễn cho thật tốt. Ngoài việc đó ra, cô thật sự không biết phải nói gì, làm gì cho cậu ấy lúc này. Khê Tâm xuống bếp nấu cơm tối cho hai đứa con Triệu Bân, lại còn nấu rất nhiều món, cứ như cô bằng mọi cách phải khiến bản thân mình phải bận rộn nhất có thể để không có thời gian mà suy nghĩ đến những chuyện đau thương. Ăn cơm tối xong, Triệu Vân nằm trên giường nói những chuyện không đâu với Khiết Tâm, kể cả những chuyện trên trời dưới đất chẳng liên quan cô cũng cố nói. Cố gắng quấy nhiễu tâm trí Khiết Tâm bằng mọi cách có thể. Khiết Tâm ôm lấy con gấu bông to đùng, mắt nhìn lên trần nhà, thản nhiên lên tiếng. "Triệu Vân, cậu sắp nhập học rồi đúng không?" Triệu Vân gật gù, rồi cô nằm sát lại bên cạnh Khiết Tâm, một chân gác qua người cậu ấy. Cảm giác lúc này khiến cả hai cô gái nhỏ thoáng chốc nhớ đến khoảng thời gian vô tư nhất của cuộc đời. Không yêu, không oán, không hận, cũng không buồn, không khóc, không tuyệt vọng. Tâm hồn chưa hề vơi lấy một chút bụi trần, ánh mắt cũng trong veo, chẳng chứa động một chút tằm niệm. Giờ thì sao? Hai kẻ, kẻ nào cũng có một nỗi đau riêng. Lớn tuổi 18 mà một kẻ đã gánh chịu toàn bất hạnh, một kẻ lại bi lụy vì tình. Nét hồn nhiên lụi tàn, gương mặt trẻ con phủ đầy thương đau. Mắt chỉ toàn ngấn động lệ sâu. Đang im lặng một lúc, Khê Tâm chợt lên tiếng. "Mà, chuyện với cậu với cung phi tính thế nào?" Triệu Bân sợ người, hai mắt chớp chớp vài cái thật nhanh, rồi nằm đật lại, sóng cảm chán nản. "Anh ấy hả? Hình như đã thích người khác nên rút lui vậy." Triệu Bân nhướng nhẹ hàng lông mày một cách gượng gạo, rõ ràng là rất thâm luyến, về mà vẫn cố tỏ ra không màng đến. Khi Tâm quay sang nhìn cô bạn đằng bên cạnh, Nhìn biểu hiện chẳng liên quan đến lời nói đó của cô ấy, làm cô phải lắc đầu thở dài. Cô vẫn nghĩ, Triệu Bân không hề hay biết người mà cung phi đem lòng tâm niệm là ai. Anh ta không biết nắm mắt thì cứ thử để mắt đi xem, có khi lại tức đất ruột. Khi tâm cô ấy phá lên, khiến Triệu Bân phút trong ngạc nhiên. Cô ấy thế này đã quá gượng gạo rồi còn gì? Mà cậu không tính nghe khả phong nói sao? Mọi chuyện thật sự là À, lúc nãy có thấy cam trong tủ lạnh. Để đỡ số mê phát cam chờ một chút. Khi Tâm rõ ràng là rất buồn lòng, không hề vứt bỏ được tâm niệm với Khả Phong, bởi thế vừa nghe Triệu Vân có ý muốn nhắc đến anh, liền lập tức cắt ngang lời cô, còn diện cớ đi làm chuyện khác để né tránh. Cớ gì lại phải đau khổ thế này? Hai con người yêu nhau đến thấu tận tâm can thế kia, sao lại phải tự dày đọa chính tình cảm của bản thân cơ chứ? Khi Tâm xuống bếp khoảng 15 phút thì cầm trên tay một cái khay, trên đó có ba ly nước cam vừa được cô pha xong. Cộc cộc cộc, cô gõ lễ cửa phòng ông Mã, ông mở cửa với một nụ cười phúc hậu vô cùng. "À, Khê Tâm hả con? Bác uống nước cam, con mới pha xong." Khê Tâm cầm lấy một ly đưa về phía trước, nghiêng đầu cười rất tươi, nhìn cô bây giờ, nếu ai không biết thì hoàn toàn không thể nhận ra được, cô đang trải qua một nỗi đau đến thế nào cơ chứ. "À, cảm ơn con." Ông Mã nhận lấy ly nước cam từ tay Khê Tâm. Cô gật đầu chào ông một lần nữa rồi quay lưng đi. Nụ cười trên môi ông vụt tắt ngay khi bóng dáng cô gái nhỏ khuất sau bức tường, thay vào đó là một tiếng thở dài. Ông cũng lo lắng không biết Khê Tâm có thật sự ổn như vẻ bề ngoài mà ông thấy hay không. Đối với ông, Khê Tâm cũng chẳng khác gì cô con gái nhỏ kia của ông. Lứa tuổi này vẫn còn quá non nớt để phải gánh chịu những bi kịch thống khổ như thế. Thiệu Bân không thể gắng gượng nổi thêm một giây một phút nào nữa. Cô lim dim hai mắt, khẽ thì thầm một câu rồi lịm dần vào giấc ngủ. Khi Tâm nằm đó hồi lâu, mắt không hề rời khỏi cô bạn nằm cạnh, khóe mi lại nặng dần, nóng rát khó chịu. Cô cố nén xúc cảm xuống lồng ngực, khóe môi cong nhẹ tạo nụ cười khổ sở. "Thật sự xin lỗi cậu." Khi Tâm cắn chặt môi, cô không bật ra tiếng khóc, dù cô có thể hoàn toàn khóc thật to, cũng không thể nào làm hai đứa con chịu bần tỉnh giấc, bởi vì cô đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước cam của họ cho họ một giấc ngủ thật sâu không bị quấy dày khiết tầm hít một hơi dài đưa tay lau đi gương mặt bị ướt đẫm bởi thứ nước mặt đắng cô bước xuống giường ngồi vào ban học của trợ bân mượn cô ấy một tờ giấy cùng một cây bút khiết tầm đưa mắt nhìn lấy cô bạn đang ngủ say trên giường lần nữa rồi đặt bút ghi ghi chép chép mỗi cầu mỗi chữ trên tờ giấy trắng được ghi ra như thể từng cơn tắt chặt tim cô đau đến nhói cả tâm can đường mắt chảy dài rơi rớt động lại thấm mưa trang giấy, cô Lam nhồi đi một số chữ trên đó. Khi tâm chấm bút, viết xong thứ cần viết, cô đứng dậy, mở cửa phòng, đi xuống phòng bếp. Ngay bên cạnh bếp là hướng đi ra nơi để phơi quần áo. Cô đưa tay lấy đi một chiếc áo sơ mi màu xám cho khá to cùng một chiếc quần bò. Khoảng chừng 5 phút sau cô quay lại trở phòng một lần nữa. Cô nhìn lên nơi mắc nón của chỗ bân, đưa tay lấy xuống chiếc nón lưỡi trai màu đen có in hình cánh hoa anh đào, còn thêu tên của cô ấy. Trước nón đó là một lần cả lớp đi dã ngoại, cô vài chiếc bân, mỗi người đều có một cái, trên nón sẽ được thêu tên của chính bản thân, xem như là một món quà lưu niệm. Cô cầm lấy ba lô để trên tủ của Triệu Vân, có vẻ bám bụi một chút vì khá lâu không dùng đến. Khi tâm mở vali của mình, dồn hết quần áo, đồ đạc cá nhân cùng giấy tờ tùy thân sang cái ba lô đó. Tóc được búi gọn gàng, khi tâm đội lấy chiếc nón lưỡi trai, cô đi đến bên giường, bàn tay lả lướt nhẹ trên gò má của Triệu Vân. Miệng nhoẻn cười mà mắt lại rơi rớt lệ sâu. "Xin lỗi nhé, tành phải mượn của cậu một vài thứ, nếu còn cơ hội tớ sẽ trả lại cậu, xin, xin lỗi." Khi Tâm mí mắt chớp nhanh, cố làm dịu đi khóe mắt đang nóng rát đỏ hoe, cô đeo ba lô lên, quay lưng đi chậm ra phía cửa. Trước khi đi khỏi, cô vẫn còn luyến tiếc mà nhìn lại, cố gắng cười thật tươi. "Tạm biệt." Cửa phòng đóng lại, khi Tâm nhanh chân rời khỏi nhà. Nhưng bất chợt, cô đứng yên bất động ngay ngoài cửa, như thể bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng từ nãy giờ bị bị bách, bức tâm can cô đau nhói, chẳng thể nào gắng gượng được nữa. Cô bật khóc, răng cắn chặt cái môi khóc một cách thốn tức. Khi tâm suy nghĩ càng lúc càng trở nên tiêu cực, cô chỉ cảm thấy nơi này xung quanh cô toàn là hình ảnh của Khả Phong. Cô dù thế nào cũng không thể vứt bỏ được hình ảnh của nam nhân đó ra khỏi suy nghĩ của mình. Chấp niệm đối với anh thật sự Đã ăn sâu vào tầm thức Chiếm ngự cả con tim và khối ốc Cô bây giờ chỉ muốn tránh xa anh Chỉ muốn tìm mọi cách để quên đi hình ảnh của anh Quên sạch tất cả những ngày tháng Đã từng bên anh Quên sạch những gì đau thương nhất Mà của cô có về anh Nhưng ở nơi này tâm trí cô chắc chắn Sẽ không bao giờ làm được những điều đó Thầm tình này bao la Như thể phủ kín cả cái đô thị phồn hoa to lớn Không nơi nào là không phẳng phất hương vị ái tình Hạnh phúc có Đau thương cũng có Khế Tâm chẳng dám trách trời, chẳng dám trách phận, cũng chẳng dám trách anh. Có trách là trách bản thân cô quá yếu đuối, quá vô dụng. Cô không thể nào đủ sức để gắng gượng thêm nữa. Có người đã từng nói, khi con người ta yêu đúng một người đàn ông tốt thì ta chẳng cần trưởng thành để làm gì. Và khế tâm cô đúng là vậy. Từ khi Khả Phong xuất hiện trong cuộc đời cô, tất cả những gì anh làm cho cô đã khiến cô trở thành một đứa trẻ thật sự. Cô vô dụng, cô yếu đuối, cô dựa dẫm. Sau bi thương lần này, kế tâm chẳng muốn bản thân mình sống một cách vô nghĩa như vậy nữa. Cô yêu Khả Phong, yêu đến hơi thở cuối cùng có tàn, cô cũng chắc chắn vẫn sẽ yêu anh, nhưng cảm giác đau đớn cùng bi kịch kia, phút chốc bức lấy thậm chí cô như hóa dại, yêu rất nhiều nhưng đau cũng chẳng ít. Cô hoàn toàn không đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với Khả Phong, không đủ can đảm để đối mặt với mớ bi kịch này. Trong tình yêu, cần bền lâu thì cả hai phải cùng nhau cố gắng, nhưng trong thâm tình này Cô chính xác chỉ là một kẻ thất bại, thất bại trầm trọng. Khả Phong là người thế nào, thế lực ở đây ra sao, cô biết rất rõ, nếu như muốn trốn khỏi anh thì phải đi càng xa càng tốt, tốt nhất là ra khỏi cái đất nước này, chỉ có như vậy anh mới có thể không tìm được cô, chỉ ít là trong một khoảng thời gian. Khê Tâm lòng nước mắt, kéo nón sù sụ chút nữa rồi nhanh chân đi xuống dưới nhà. Cô thoáng chốc nhìn thấy chiếc xe màu đen nhoáng, nhận ra là xe của ai, cô không khỏi ngạc nhiên. Hoa Sa cùng Phù vẫn ở đây, mà trông Trừng Cô hay sao?" Khi Tâm nép người vào góc tường, lặng đứng đó nhìn lấy bóng dáng nam nhân trong xe. Cô thật lòng rất cảm kích tình cảm mà Cung Phi đã dành cho cô, nhưng trái tim cô đã hoàn toàn trở trội khi đã chứa chọn hình bóng của Khả Phong, chẳng có lấy một chỗ cho chân tình đó của hắn. "Xin lỗi, vì đã lợi dụng anh, xin lỗi, thật lòng xin lỗi." Khi Tâm ngay từ khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, cuối trên cái giường ở sinh thự, Trong đầu đã có ý định tàn nhẫn này. Người có thể toàn tâm toàn ý chịu đưa cô đi, có thể chỉ là cung phi, lợi dụng lòng thuốc của hắn để hoàn thành ý niệm của bản thân. Khi Tâm thật sự chưa bao giờ thấy mình lại tồi tiết đến vậy, nhẫn Tâm đến vậy. Giờ phút này, Khi Tâm chỉ mong rằng khi cô đi rồi, hắn sẽ có thể nào để Tâm đến tình cảm của triệu bân. Nếu cô cứ tiếp tục ở đây, hắn nhất định vẫn sẽ không từ bỏ oán tình này. Hắn tổn thương và cả triệu bân cũng tổn thương. Xem ra... Rồi bỏ tất cả vẫn là giải pháp tốt nhất cho cả cô và họ. Bàn tay nhỏ bé đưa lên, cấu chặt lồng ngực đang hỗn độn, tại sao đã tự hứa không khóc nữa mà nước mắt cứ mặc nhiên rơi mãi thế này, mặn đắng cả cổ họng do con gì. Khi tầm cúi đầu, lặng lặng, bình thản nhành chân bước ra khỏi chung cư. Cô cứ cúi gằm mặt mà bước đi thật nhanh, đến một đoạn đường khuất sau cua gẹo, cô ngồi thụ xuống đất, ôm mặt tiếp tục khóc không ngừng, nhưng quyết định là do bản thân mình chọn. Có đường này cũng là do mình chọn, thì ngoài việc ngừng cao đầu để đi tiếp, cô không thể cho phép bản thân ngoảnh đầu nhìn lại. Khi Tâm đứng lên, cầm điện thoại gọi lấy taxi, 5 phút sau đã có một chiếc chờ đến đón cô. Cô lên xe lạnh lùng tắt nguồn chiếc di động trên tay, hai mắt nhắm lại, cửa miệng gằn ra từng chữ nặng đầy vô cùng. Đến sân bay, tài xế gật đầu cho xe lăn bánh. Giây phút này đây, Khi Tâm cô hoàn toàn bỏ lại tất cả ở phía sau, bỏ lại một người bạn tri kỷ bỏ lại một tấm chân tình chẳng được đáp trả, bỏ lại một nam nhân mà cô đã đem chọn tâm niệm đặt vào người đó. Thâm tình này, cô tạm quên, bi thương này, cô tạm gác, một lòng chỉ muốn tìm một nơi nào đó chẳng bị ai làm phiền, một nơi không tồn tại bất cứ mảng ký ức nào. Cho là cô ích kỷ cũng được, nhẫn tâm cũng được, nhưng tim này, tâm này của cô, cân bản chỉ mỗi cô hiểu rõ bản thân mình cần gì nhất. Điều cô cần chính là một nơi thật sự yên bình, không bạn, không người thương, cũng không có người thương mình. Khi tâm hiện tại dường như mới thật là mang đau thương hóa sức mạnh, cô quyết tâm rời bỏ, buông tay tất cả những gì đã từng có. Bỏ qua lứa tuổi 18, bỏ qua những sự khởi dại non nớt đầu đời, cô chỉ muốn làm lại, như thể cô ngày đó đã chết rồi, bây giờ chỉ là sống lại lần nữa mà thôi. Triệu Bân bất giác mở mắt, đầu óc chẳng hiểu tại sao lại nặng nề đến kỳ lạ. Cô chậm dãi ngồi dậy, đưa tay gãi đầu, nét mặt xanh ngủ hẳn lên rõ rệt. Cô vươn vai ngắp một cái, rồi vô thức đặt tay lại xuống nệm. Chống trơn. Bên cạnh cô hoàn toàn chống trơn, không có một ai. Khiết tâm, cờ miệng triệu bân tự nhiên thốt lên hai tử. Cô nhìn lên đồng hồ, chỉ mới có hơn 11 giờ đêm, nghĩa là cô chỉ mới ngủ được hơn 2 tiếng. Vậy mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net